Nhưng Julie thì không hiểu, vợ tôi nói, cám ơn anh đã thông báo trước, nếu anh mà biết sớm hơn thì anh đã nói với em rồi. Gần đây em thấy anh cái gì cũng đột xuất hết. Chẳng phải là anh luôn luôn nói với em, khi anh biết sắp phải đi công tác sao? Julie đi lại bồn chồn bên cạnh cửa phòng ngủ, một túi đồ đạc tôi đang gói ghém qua, cho chuyến đi qua đêm, vẫn bày trên giường. Chỉ có hai chúng tôi với nhau. Sharon đến chơi ở nhà bạn nói dưới phố, còn Javi thì đang tập với ban nhạc, Julie hỏi. Khi nào việc này mới kết thúc? Tôi đang lấy mấy thứ đồ lót trong ngăn kéo, thì sững người lại. Tôi cảm thấy khó chịu với những câu hỏi, vì chúng tôi vừa mới nói đến chỉ 5 phút trước đây. Tại sao cô ấy không chịu hiểu cơ chứ? Julie, anh không biết, anh có nhiều việc phải giải quyết. Julie càng bồn chồn khó chịu, cô ấy không thích nghe như vậy. Tôi có cảm giác có thể Julie không tin hoặc có điều gì đó Này, anh sẽ gọi ngay cho em khi tới New York, được không? Julie quay đi như sắp bước ra khỏi phòng Không sao, anh cứ gọi, nhưng em có thể không ở đây Tôi lại dừng lại Em định nói gì vậy? Em có thể đi đâu đó Thôi, anh đành phải chấp nhận vậy Anh sẽ phải chấp nhận Julie giận dữ đi ra ngoài tôi vừa lấy thêm một cái sơ mi nữa và đóng sầm ngăn kéo lại khi gói ghém xong tôi đi tìm vợ julie đang ở trong phòng khách đứng cạnh cửa sổ cán đầu ngón tay cái tôi nắm lấy bàn tay ấy và hôn lên ngón tay sau đó tôi cố gắng ôm vợ em nghe này em biết gần đây anh không quan tâm gì đến vợ con nhưng việc này rất quan trọng vì nhà máy julie lắc đầu lách ra khỏi vòng tay tôi tôi đi theo vào bếp cô ấy cứ đứng quay lưng lại anh dành tất cả cho công việc Đấy là tất cả những điều anh quan tâm em thậm chí chẳng thể được chờ anh về ăn tối nữa còn các con thì hỏi tại sao bố lại như vậy đến đây có một giọt nước mắt ở trong que mắt cô ấy tôi đưa tay lên lau nhưng julie gạt tay tôi ra không anh đi chờ kịp chuyến bay của anh đến cái chỗ mà anh cần đến julia cô ấy bước đi julie như vậy không công bằng tôi kêu lên cô ấy quay lại thế là phải anh cũng đang bất công với vợ và các con của anh. Cô ấy đi lên cầu thang không quảnh lại. Tôi không còn thời giờ để hòa giải nữa. Tôi đã bị chậm chuyến bay rồi. Tôi nhặt túi đồ, quàng qua vai, chộp lấy cái cặp, rồi tôi chạy ra khỏi cửa. 7 giờ 10 phút sáng hôm sau, tôi đợi Jonah ở sảnh khách sạn. Ông ta đến trễ mấy phút, nhưng trong đầu tôi lúc này lại đang nghĩ về Julie. Tôi cảm thấy lo lắng về cô ấy, về chúng tôi. Đêm qua, sau khi nhận phòng nghỉ, tôi đã cố gắng gọi về nhà, nhưng không có ai nghe máy. Các con tôi cũng không nhấc máy, tôi cứ đi lại trong phòng đến giữa giờ đồng hồ, đá chân lung tung rồi lại gọi lại, vẫn im lặng. Từ lúc đó đến tận 2 giờ sáng, cứ 15 phút sau tôi lại quay số một lần, nhưng không có ai ở nhà. Đã có lúc tôi đã xem có chuyến bay nào quay về nhà ngay không, nhưng không có chuyến nào vào cái giờ đấy. Cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông đánh thức tôi vào lúc 6 giờ, tôi lại cố gọi về nhà hai lần trước khi ra khỏi phòng. Lần thứ hai, tôi đã để chuông kêu đến 5 phút, nhưng vẫn không có ai nghe. Alex, tôi quay lại, Jenna đang đi tới, ông ấy mặc áo sơ mi trắng, không thắt ca vát, một cái quần giản dị và không mặc áo vét. Xin chào, tôi nói và chúng tôi bắt tay nhau. Tôi thấy mắt ông ta sưng mộng, đó là mắt của người thiếu ngủ, tôi nghĩ chắc mắt tôi trông cũng như vậy. Ông ta nói, xin lỗi tôi đến trễ. Tối qua tôi ăn tối với mấy đồng sự và có một số trao đổi. Chắc đến ba giờ sáng. Chúng ta kiếm cái gì điểm tâm nhé? Tôi đi với ông ta vào phòng ăn. Người phục vụ dẫn chúng tôi tới một cái bàn phủ khăn trắng. Anh đã làm gì với mấy cái khái niệm và định nghĩa tôi đã cho anh hả? Ông ta hỏi khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Đôi ốc tôi lại trở về với công việc. Tôi kể về Jonah, về việc tôi đã biểu thị mục tiêu bằng các chỉ tiêu ông ta như thế nào. Jonah có vẻ phấn khởi. Tuyệt tuyệt, anh đã thực hiện rất tốt. Cảm ơn, nhưng tôi e rằng cái tôi cần để cứu nhà máy không chỉ là mục tiêu và cách đánh giá. Cứu nhà máy, ông ta hỏi. Tôi nói, vâng, vì thế tôi mới có mặt ở đây. Tôi muốn nói rằng tôi không chỉ gọi cho ông chỉ để nói chuyện về triết lý đâu. Ông ta mỉm cười. Không, tôi không nghĩ anh tìm theo tôi đến đây chỉ vì chân lý. Thôi được, Alex, anh hãy nói xem điều gì đang xảy ra nào. Đây là chuyện bí mật. Tôi nói với ông ta, sau đó tôi giải thích về tình hình nhà máy, với thời hạn 3 tháng trước khi có thể bị đóng cửa. Rena nghe chăm chú. Khi tôi nói xong, ông ta ngồi ngửa ra. Thế anh mong muốn gì ở tôi? Tôi nói, tôi không biết cụ thể nhưng tôi muốn ông giúp đỡ tôi tìm ra câu trả lời để giữ cho nhà máy vẫn tồn tại và mọi người có việc làm. Rena nhìn đi chỗ khác một lúc, ông ta nói, Tôi sẽ nói cho anh vấn đề của tôi. Thời gian biệt của tôi thật không tưởng tượng được. Chính vì vậy chúng ta phải tranh thủ gặp nhau vào cái giờ hết sức là bất tiện này. Với những cam kết về thời gian của tôi cho những việc khác thì tôi chẳng thể nào thu xếp được cho những việc mà anh có thể chờ đợi ở một người tư vấn đâu. Tôi thở dài rất thất vọng tôi nói. Thôi được nếu ông quá bận. Ông ta nói. hôm đã tôi chưa nói xong. Nhưng không có nghĩa là anh không thể cứu được nhà máy. Tôi không có thời gian để giải quyết vấn đề của anh. Tuy nhiên đó không phải là cách tốt nhất cho anh. Ông muốn nói sao? Tôi ngắt lời. "Jona, giơ hai tay lên. Để tôi nói hết đã, ông ta nói. Qua những điều anh nói, tôi nghĩ anh có thể giải quyết được. Cái tôi sẽ làm là giúp anh một số quy tắc cơ bản để áp dụng. Nếu anh và nhà máy của anh thực hiện chúng một cách sáng tạo, thì tôi nghĩ các anh có thể sẽ cứu được nhà máy. Thế được chứ? Tôi nói, nhưng Jona, chúng tôi chỉ có 3 tháng. Ông ta gật đầu một cách sốt ruột Tôi biết tôi biết 3 tháng là thừa thời gian để thể hiện rồi Nếu anh kiên trì và tích cực thế thôi Còn nếu anh không tàn tâm Thì chẳng cái gì tôi nói có thể cứu giúp được anh cả Tôi nói Ô gì chứ chăm chỉ Thì ông có thể tin tưởng Ông ta đề nghị Vậy thì chúng ta giao kèo chứ Thú thật tôi không biết phải như thế nào Tôi cười Tốt nhất là cứ hỏi tôi sẽ phải trả ông bao nhiêu Ông có thông lệ nào về việc này không Không tôi không biết Ông ta nói Nhưng tôi sẽ có thỏa thuận với anh Anh sẽ trả tôi cái giá trị của những điều anh học được ở tôi Làm sao tôi biết đó là cái gì Anh phải suy nghĩ thỏa đáng Sau khi xong việc Nếu nhà máy của anh thất bại Thì có nghĩa là những cái anh học được chẳng có giá trị gì Anh không phải đợi gì tôi cả Còn nếu những cái anh học được Đủ để giúp anh làm ra hàng tỷ bạc Thì anh phải trả cho tôi Ông ta nói Tôi cười Có gì để mất cơ chứ Cuối cùng tôi nói Được, thế là không bằng. Chúng tôi với tay qua bàn để bắt tay nhau. Một tay phục vụ đến hỏi chúng tôi đã gọi gì chưa? Cả hai chúng tôi chưa hề ngó vào thực đơn, nhưng đều kêu cà phê. Tay hậu bàn bảo rằng, phải trả tối thiểu 5 đô la khi ngồi ở đây. Vì thế Jonah bảo, anh ta mang đến cho hai người một ấm cà phê và một bình sữa. Hắn nhìn vẻ coi thường rồi biến đi. Nào, Jonah nói, chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi nghĩ có lẽ trước hết nên chú ý vào số robot. Jonah lắc đầu. Alex, hãy tạm quên những robot của anh đi, chúng giống như là một món đồ chơi công nghiệp nào đó mà người ta vừa phát minh ra, các anh còn nhiều thứ cơ bản cần quan tâm hơn. Nhưng ông chỉ biết tầm quan trọng của chúng đối với chúng tôi, chúng thuộc lại thiết bị đắt nhất của nhà máy, vì thế chúng bắt buộc phải đảm bảo khai thác tối đa công sức của chúng. Năng suất về khí cạnh nào? Ông ta hỏi có giọng bực. Vâng. Được, chim tôi phải đảm bảo năng suất về phương diện mục tiêu, nhưng tôi cần hiệu sức cao để những thứ này có thể khấu hao được, mà nếu chúng không sản xuất thì không có hiệu sức đâu. Jenna lại lắc đầu. Alex, anh đã nói với tôi trong lần gặp trước là nhà máy của anh có hiệu sức chung rất cao. Nếu nó có hiệu sức tốt như thế, thì tại sao lại đang gặp rắc rối hả? Ông ta lấy từ túi áo ra một điếu xì gà và cắn cái đầu của nó. Tôi nói. Vâng. Vấn đề là ban quản trị rất quan tâm đến hiệu sức. Thế cái gì quan trọng hơn đối với ban quản trị của anh, hiệu sức hay tiền? Tiền tất nhiên rồi, nhưng chẳng phải hiệu sức là cơ sở để làm ra tiền hả? Vì các anh luôn phấn đấu cho hiệu sức cao nên nó đã dẫn các anh đi ngược lại hướng của mục tiêu. Ồ tôi không hiểu, nhưng cứ cho là tôi không hiểu thì ban quản trị cũng phải hiểu chứ. rina châm xì gà và vừa phả khói thuốc vừa nói. Thôi được, thử xem tôi có thể giúp anh hiểu được một vài vấn đề căn bản không. Trước hết anh hãy nói xem, khi anh nhìn thấy một người công nhân không có việc gì làm, điều đó là tốt hay xấu đối với công ty. Tất nhiên là không tốt rồi. Luôn luôn. Tôi cảm thấy đây là một câu đánh lừa. Chúng tôi phải duy trì... Không, không, không. Tôi không nói về việc người thợ không có việc gì làm vì không có sản phẩm để gia công. Vâng, vậy thì luôn luôn tốt. Tại sao? Tôi tạc lưỡi. Trời, chẳng lẽ chưa rõ sao, bởi vì đó là một sự lãng phí tiền bạc. Chúng tôi phải trả lương cho những người đứng không ư. Giá thành của chúng tôi quá cao, nên không thể cho phép làm điều đó, đó là phi hiệu sức, đó là năng suất thấp, dù có đánh giá như thế nào đi nữa. Jenna cúi người về phía tôi như thể muốn nói thầm một điều bí mật. Để tôi nói cho anh biết, một nhà máy mà lúc nào mọi người cũng làm việc là rất không hiệu sức. Xin lỗi, tôi không nghe rõ. Ông đã nghe thấy rõ rồi đấy. Nhưng, ông có chứng minh được không? Chính các anh đã chứng minh điều đó ở nhà máy rồi, cái đó ở ngay trước mắt anh, nhưng anh không nhìn ra. Bây giờ đến lượt tôi lắc đầu, tôi nói, "Jona, tôi không nghĩ rằng chúng ta đang hiểu nhau. Ông thấy đấy, trong nhà máy của tôi không có người thừa. Cách duy nhất để có sản phẩm làm ra là duy trì mọi người làm việc liên tục. Anh nói xem Alex, tồn kho trong nhà máy có quá mức không? Vâng, quả có thế. Có quá nhiều không? Ồ, có. Có quá, quá nhiều không? Vâng, có quá, quá nhiều, nhưng có gì quan trọng ạ? Anh có nhận thấy rằng lý do duy nhất dẫn đến làm ra tuần kho quá mức là có quá thừa nhân lực không? Tôi suy nghĩ một lúc và buộc phải thừa nhận là ông ấy đúng. Máy móc không tự chạy được, con người đã tạo ra tuần kho quá mức. Ông có gợi ý tôi phải làm gì không, sa thải người nữa ư? Bây giờ chúng tôi chỉ còn một khung rồi. Không, tôi không đề nghị anh làm điều đó, nhưng tôi muốn anh hãy đặt câu hỏi là các anh đang quản lý năng lực của nhà máy như thế nào và tôi nói cho anh biết cái đó không phải là theo mục tiêu. Tay hậu bàn đặt hai cái ấm bạc trông rất đẹp ở giữa bàn, hơi từ vội bốc ra nghi ngút. Anh ta rót kem sữa vào cà phê. Lúc đó tôi chợt thấy mình đang nhìn ra cửa sổ. Sau đấy, tôi cảm thấy jenna chạm vào tay áo của tôi. này, vấn đề không ở ngoài đó đâu. ngoài kia thế giới rộng lớn lắm, có đủ nhu cầu thị trường cho hàng hóa của các anh. còn trong công ty anh có đủ các nguồn lực và chúng đủ đáp ứng cái nhu cầu đấy. Bây giờ, trước khi tôi tiếp tục, anh có biết tôi muốn nói đến nhà máy cân bằng để ám chỉ gì không? Ông muốn đói cân bằng một dây chuyền sản xuất hả? Một nhà máy cân bằng là điều mà hầu như mọi giám đốc sản xuất ở phương Tây phấn đấu để đạt được. Đó là một nhà máy mà ở đó năng lực của mỗi một và tất cả nguồn lực là cân bằng một cách chính xác với nhu cầu của thị trường. Anh có biết tại sao các giám đốc lại phấn đấu để đạt được không? Bởi vì nếu chúng tôi không có đủ năng lực, chúng tôi đang tự dối mình về cái lượng xuất hàng tiềm năng. Còn nếu chúng tôi có quá thừa năng lực Thì là lãng phí tiền bạc Chúng tôi đang mất cơ hội để giảm chi phí hoạt động Phải Đó chính xác là điều mà mọi người nghĩ Còn hầu hết các giám đốc có khuynh hướng Cắt bớt năng lực ở mọi chỗ có thể Như thế sẽ không có nguồn lực nào Để không và mọi người đều có việc để làm Vâng đúng vậy tôi hiểu ông đang nói gì Chúng tôi thực hiện việc đó ở nhà máy của mình Thực tế mọi nhà máy tôi biết Đều đã làm như vậy Anh đã vận hành một nhà máy cân bằng Nó được cân bằng như chúng tôi có thể làm được, tất nhiên chúng tôi có một vài máy để không, nhưng nói chung đó chỉ là những máy đã lạc hậu. Còn đối với con người, chúng tôi đã tinh giản tối đa, nhưng không có ai có thể dẫn hành một nhà máy hoàn toàn cân bằng. Buồn cười thật, tôi cũng không biết có nhà máy nào cân bằng thế không. Tại sao anh nghĩ rằng không có ai, với tất cả thời gian và nỗ lực, có thể thành công trong việc điều hành một nhà máy cân bằng? Có nhiều lý do, nhưng đầu tiên phải kể đến là do các tình huống luôn luôn thay đổi. Không, thực tế đó không phải là lý do số một. Chắc chắn là như vậy rồi. Cứ xem những việc mà chúng tôi phải chật vật, như với những nhà cung cấp chẳng hạn, chúng tôi có một hợp đồng khẩn và phát hiện ra rằng họ đã gửi đến cho chúng tôi một lô chi tiết không đạt, hoặc giả những biến động ở lực lượng lao động chẳng hạn, vắng mặt không có lý do, không quan tâm đến chất lượng, thôi việc và đủ thứ. Và rồi bản thân thị trường, thị trường luôn luôn biến động. Do đó không có gì ngạc nhiên khi có quá tự năng lực ở khu vực này, nhưng lại thiếu ở chỗ khác. Alex, cái lý do thực sự của việc không thể cân bằng nhà máy, nó cân bằng hơn nhiều so với những cái anh vừa kể ra, tất cả những cái đó chỉ là thứ yếu. Thứ yếu? Cái lý do thực sự là anh càng tiến tới gần một nhà máy cân bằng, thì anh càng gần tới phá sản. Thôi nào, ông đừng giỡn tôi nữa. Hãy xem cái ám ảnh tinh dạng năng lực về khía cạnh mục tiêu xem. Khi các anh sa thải lao động, các anh có tăng được doanh số không? Không, tất nhiên là không. Các anh có giảm được tồn kho không? không chúng tôi giảm lao động là để giảm bớt chi phí phải chính xác các anh cải thiện được mỗi chi tiêu đó là chi phí hoạt động như thế chưa đủ sao alex mục tiêu không phải là giảm một mình chi phí hoạt động mục tiêu không phải là cải thiện một chỉ tiêu một cách riêng biệt mục tiêu là giảm chi phí hoạt động và giảm tồn kho đồng thời tăng lượng xuất hàng nhất trí nhưng nếu chúng tôi giảm được chi phí và tồn kho còn lượng xuất hàng vẫn giữ nguyên như thế vẫn không tốt hơn sao phải nếu các anh không tăng tồn kho và hoặc giảm lượng sức hàng Đúng, nhưng năng lực cân bằng không ảnh hưởng đến hai thứ đấy Sao? Nó không ảnh hưởng Làm sao anh biết? Chúng ta vừa nói Tôi không nói gì như thế cả, tôi đã hỏi anh Còn anh cho rằng nếu các anh cắt bớt năng lực để cân bằng với nhu cầu thị trường thì các anh không làm ảnh hưởng đến lượng sức hàng hoặc tồn kho, nhưng thực ra là cái giả thiết ấy, nó tồn tại phổ biến ở thế giới kinh doanh của phương Tây là hoàn toàn sai Làm sao ông biết nó là sai? Trước hết, có một sự chứng minh toán học chỉ rõ rằng khi năng lực bị cắt giảm để phù hợp chính xác với nhu cầu thị trường không nhiều hơn hoặc ít hơn thì lượng sức hàng giảm xuống, còn tuần kho thì đầy lên đến tận nốc, và do tuần kho tăng lên thì chi phí cất giữ tuần kho là chi phí hoạt động sẽ tăng lên. Như thế, một câu hỏi được đặt ra là liệu anh có thể thực hiện được mong muốn giảm tổng chi phí hoạt động, một tiêu chí mà anh muốn cải thiện không? Sao có thể như thế được? Bởi vì có những tổ hợp của hai hiện tượng được tìm thấy ở tất cả các nhà máy, một hiện tượng được gọi là các sự việc phụ thuộc. Anh có biết tôi định nói gì về cái thuật ngữ này không? Tôi muốn nói cái sự vật ấy hoặc một loạt sự việc phải xảy ra trước khi một sự việc khác bắt đầu, sự việc tiếp theo phụ thuộc vào sự việc trước đó anh vẫn nghe chứ? Vâng, nhưng có gì quan trọng chứ? Cái đáng nói sẽ xuất hiện khi các sự việc phụ thuộc kết hợp với một hiện tượng khác gọi là những biến động thống kê Anh có biết đó là cái gì không? Tôi nhún vai Các thay đổi trong thống kê đúng không? Để tôi giải thích thế này Anh biết là có một số loại thông tin có thể được xác định một cách chính xác Ví dụ, nếu chúng ta cần biết về khả năng đón khách của các nhà hàng này chúng ta có thể xác định chính xác bằng cách đếm số ngồi ở mỗi một bàn Ông ta chỉ tay ra xung quanh Nhưng có những loại thông tin khác mà chúng ta không thể dự đoán chính xác được như thời gian mà người phục vụ mang hóa đơn thanh toán đến hoặc thời gian người đầu bếp làm món ốp lép hoặc bao nhiêu quả trứng nhà bếp cần hôm nay những loại thông tin này thay đổi tùy theo từng trường hợp chúng là đối tượng của biến động thống kê. Vâng, nhưng nói chung ông có thể nắm bắt vấn đề về những cái có cơ sở thực tế. Nhưng mà chỉ trong một chừng mực lần trước người phục vụ mang hóa đơn đến trong vòng 5 phút 42 giây thời gian lần trước đó chỉ mất 2 phút thế còn hôm nay, ai biết được Có thể 3 hay 4 giờ, ông ta nói và nhìn xung quanh, anh ta ở chỗ quái quỷ nào không biết. Vâng, nhưng nếu người đầu bếp chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn và anh ta biết có bao nhiêu người ăn, tất cả đều dùng ốp lếp, thì anh ta biết phải cần bao nhiêu quả trứng. Chính xác ư, giả dụ anh ta làm rơi một quả xuống sàn thì sao? Vâng, thế thì anh ta sẽ có thêm hai quả dự phòng Hầu hết các yếu tố quan trọng để điều hành nhà máy của anh một cách thành công lại không thể xác định chính xác trước được. Thay phục vụ... Chiều hóa đơn đặt tên bàn. Tôi kéo nó về phía mình. Được, tôi đồng ý. Nhưng trong trường hợp một người công nhân làm cùng một việc, ngày này qua ngày khác, những biến động này tính trung bình qua một khoảng thời gian, thứ thật tôi không thấy hai hiện tượng trên có liên quan gì. rina đứng dậy chuẩn bị đi. Tôi không nói về từng cái riêng biệt, mà là về sự tác động của chúng với nhau. Đó chính là điều tôi muốn anh phải suy nghĩ. Còn bây giờ tôi phải đi rồi. Ông đi ngay à? Tôi phải đi. rina ông không thể bỏ lứng như thế được có khách hàng đang đợi tôi. Rena, tôi không có thời gian cho những câu đố tôi cần câu trả lời. Ông ta đặt tay lên cánh tay tôi. Alex, nếu tôi chỉ đơn giản bảo anh phải làm gì cuối cùng thì anh cũng sẽ thất bại. Anh phải tự thân nhận thức để làm cho những nguyên tắc có thể sống được. Ông ta lắc lắc tay tôi. Hẹn lần sau Alex, hãy gọi tôi khi nào anh có thể kể cho tôi nghe về sự kết hợp của hai hiện tượng ấy có ý nghĩa gì với nhà máy của anh. Sau đó ông ta vội vã đi, tôi cáo kỉnh. Vẫy tay gọi tay phục vụ, đưa cho anh ta hóa đơn và tiền thanh toán. Không đợi trả lại tiền thừa, tôi đi theo hướng của Jonah ra khỏi sảnh. Tôi nhận lại túi đồ từ người trực tầng, tại bàn ký gửi quàng lên vai. Khi qua lại, tôi nhìn thấy Jonah vẫn không áo vét, không ca bát, đang nói chuyện với một người đàn ông đẹp trai, mặc bộ đồ vét sọc nhỏ ở bên cửa ra. Họ đi với nhau qua cửa, còn tôi lê chân sau họ vài bước. Người đàn ông dẫn Jonah tới một chiếc limousine đang đợi bên đường. Khi họ đến gần Tay tài, tài xế vội bước ra mở cửa sau cho họ. tôi nghe tiếng người đàn ông lạ mặt đó vừa nói vừa chui vào sau xe của Jonah. sau khi xem xét các cơ sở, chúng ta sẽ gặp ngài chủ tịch và một vài người trong ban quản trị. bên trong một người đàn ông tóc bạc đang chờ và bắt tay Jonah. tay tài, tài xế đóng cửa và ngồi vào sau tay lái. tôi chỉ nhìn thấy hình bóng mờ mờ những cái đầu của họ sau khuôn kính sẫm màu khi chiếc xe lớn đó nhẹ nhàng đi lẫn vào dòng xe cộ. tôi bước vào một chiếc taxi. tay lái xe hỏi: đi đâu thưa sếp?